Cả đám nghe Lão Trần nói vậy thì vô cùng kinh hỷ, nhưng mà cũng rất mông lung. Châu Khải Quân liền run giọng hỏi, là... là hy vọng gì? Lão Trần đang hào hứng vạn phần, nhận được câu hỏi này thì giống như bị đứt mạch cảm xúc vậy. Anh quay sang trừng mắt với Châu Khải Quân một cái, khiến cho Châu Khải Quân bất giác giật mình, lạnh cả sống lưng, ruột cái cổ lại. Lão Trần có vẻ hơi gắt lên, thì là hy vọng, luyện chế, ra trí tôn kỳ, chứ còn cái gì nữa. Tuy trong lòng đã ẩn ước biết được kết quả, nhưng nghe lời nói như một sự xác nhận này của lão Trần khiến cho tất cả mọi người như vỡ hòa, đầy kinh hỉ, hơi thở còn có chút dồn dập, bởi lẽ vừa rồi khi nghe đến sức mạnh nghịch thiên của Chí Tôn Kỳ, ai cũng không khỏi vô cùng tò mò, không biết khi thực tế, lúc Chí Tôn kỷ xuất thế thì trông nó sẽ như thế nào, mạnh mẽ bá đạo ra sao, có thực sự như lời lão Trần quảng cáo không hay lão chỉ là chém gió. Mọi người bỗng dưng lâm vào suy tư riêng của mình không gian trở nên yên ắng lạ thường yên tới nỗi nghe thấy rõ cả tiếng tim đập của mỗi một người lúc này dịch dương lại phá tan không khí có phần cổ quái này bằng một câu nói mang theo sự gấp gáp giống như là không thể chờ đợi thêm được mau vậy thì mau luyện chế đi ta đã không thể chờ nổi nữa và thực một vị từng là thần cấp có thần vị ngự trên ngôi cao cao cao tại thượng mà phải thất thố như vậy tuy quả là có chút mất thần phận nhưng suy cho cùng đứng thứ đứng trước một thứ nghịch thiên như vậy Ai cũng sẽ có cảm giác như dịch dương lúc này thôi, nhất là nữ nhân. Việc cầm lòng có vẻ kém hơn nam nhân một chút, vậy nên sự nóng nảy này cũng là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thế nhưng thay vì nhận được sự hưởng ứng hay ít nhất là sự đồng tình nào đó, dịch dương lại hứng trọn ánh mắt trừng lớn của lão Trần. Lão lại hơi gắt lên, không thương tiếc dù là nam hay nữ. Lại được cả nhà ngươi nữa, có biết suy nghĩ hay không vậy? Là luyện chế trí tôn kỳ, là trí tôn kỳ đấy, có biết hay không? Đến ngay cả cái quốc thì cũng cần phải có lò rèn, người nhìn chăm, ở chỗ các ngươi có đồ nghề của thợ rèn nông cụ hay không? Dịch Dương bất giác quay người nhìn quanh, theo bản năng ngây ngốc trả lời, "Không, không có." Lão Trần đã hơi bực mình, nghe thế liền vỗ mạnh chắn, ra điều ta bị áp lực hết cách rồi, lại nói tiếp, "Cái lò rèn cũng không có thì đến rèn lưỡi cày cũng không được chứ đừng nói luyện chế thương khung kỳ. Đúng là nữ nhân, càng xinh đẹp thì càng kém thông minh." dịch dương nghe thấy vậy thì liền nhảy dựng lên nàng to chốc tới bây giờ lúc nào cũng đứng ở trên đỉnh phong cả về thân phận địa vị sức mạnh và nhan sắc đều là vạn kim khó cầu thiên thu hiếm gặp nữ nhân thì có thể không cầu địa vị sức mạnh cũng ít ai truy cầu thế nhưng phàm đã là nữ nhân thì thả chết và làm tiên tử còn hơn trường tồn với thương khung mà nhan sắc lại tầm thường vậy mà giờ lại có một tên nam nhân thối dám chê nàng kém thông minh hai mắt nàng đỏ hoa lên toàn thân nóng bừng Nàng định lao lên để xả lại cơn tức giận này cho Lão Trần Thì Phạm Hinh đã kịp nắm tay kéo lại Ngộ Tâm cũng nhào tới ôm ngang người nàng mà kéo về Luôn miệng khuyên ngăn Nương, con xin người, bỏ đi, bỏ đi mà Lão Trần thấy vậy thì có vẻ hả hê Vì chọc cho dịch xương nổi khùng Nhưng chưa đủ, hắn còn thêm một câu nữa Làm cho đám người nhất là dịch xương suýt chút nữa thì phun ra một lít rưỡi máu Ta nói không có sai rồi Ta nói không có sai mà Có cả hai tử rồi mà vẫn còn ngây ngốc như vậy, không biết trước giờ người làm cách nào nuôi lớn hài tử, chắc là cũng không ít lần đút cho nó ăn vào lỗ mũi. Dịch Dương hai mắt trận trừng lên nhưng mày là có thêm phủ dung, tham gia vào đội ngũ kéo nàng. Tôn Ngộ không thấy vậy thì cũng không để ý nữa, quay qua hỏi Lão Trần. Vậy bây giờ làm sao để luyện chế được trí Tôn Kỳ? Lão Trần nói, thì là tới chỗ của ta. Cả đám nghe thế vậy thì vô cùng bất ngờ, Lão Trần lại nói tiếp. Các ngươi đừng quên ta là tượng sư, ta tới thế giới này cũng được chừng ba chục vạn năm chứ ít, ta cũng phải có thế lực của riêng mình chứ. Nói đến đây thì ánh mắt Lão Trần giống như có tinh quang phóng ra, thần thái này ánh lên vẻ thành tựu từ sâu trong tiềm thức, dù là bậc tông sư nào khi nói tới cơ đồ của mình thì cũng không khỏi có chút tự hào. Lão Trần sau giây phút ngưng giọng thì lại nói tiếp, ta gây dựng một cái thế lực ở đây có tên là Thiên Kỳ Các, cũng có một số đệ tử với mấy ngọn núi để làm vốn. Ở đó ta có lò luyện chế, đủ phẩm chất để luyện tới cấp cam, chắc là dùng tạm được. Nghe thấy hai từ cấp cam cả đám người không khỏi, ít vào một hơi khí lạnh. Phải nhớ cấp cam là màu sắc biểu thị cho cái gì, có sức mạnh vô địch, có thân phận và địa vị đỉnh cao, cho quyển uy ngập trời. Như đám người tôn ngộ không, dịch dương, trước kia ở thương khung thế giới, hai người này đều hiểu, luyện ra thương khung khủy cấp cam, nó cần phải là tượng sư thần thánh cỡ nào, phải là cơ đồ kinh khủng tới đâu. Vậy mà lão Trần này lại nói có một ít đệ tử, mấy ngọn núi, rồi thì cái gì mà dùng tạm được, cứ như những thứ đó là không hề đáng tiền vậy. Tôn Ngộ Không hít hà một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình rồi hỏi, vậy chúng ta lập tức lên đường chứ, tốt của người cách đây bao xa? Nhìn đám người vẫn còn đang lâm vào trạng thái kinh nghi kia, lão Trần cũng không có buông cái bản mặt thành tự xuống, mà nói cũng không xa lắm, chừng 500 tinh số mà thôi nghe tới đây Nguyệt Hoàng Tuệ nhảy dựng lên, gá miệng lắp bắp, nên là năm năm trăm tinh số vậy thì khi nào mới tới? Cùng với đó là Vô Chi kỳ phủ dung cũng là trợn trắng cả mắt. đám người này tới đây trước cho nên biết một cái tinh số nó xa xôi cỡ nào. Bởi vì tinh cầu này tuy là một tinh cầu nhưng nó lại lớn bằng cả một phương vũ trụ. ở đây đơn vị đo quãng đường phổ thông là tinh số chứ không phải là dặm đường. Tháng chừng người tồn tại được ở trên tinh cầu này di chuyển liên tục không nghỉ một tháng thì mới đi được một tinh số, vậy thì 500 cái tinh số chẳng phải là mất cỡ năm 60 năm đi đường sau. Tôn Ngộ không thấy biểu cảm đó của mấy người kia thì hỏi lại, xa lắm ư? Vô chi kỳ gật gù, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Bay liên tục không nghỉ, từng hơn 50 năm. Tôn Ngộ không nghe thế thì suýt chút nữa học máu mồm, đối với bọn hắn mà nói thì 50 năm không là gì. Có khi bế quan cũng cả ngàn năm, vạn năm, thế nhưng trong tình thế cấp bách như lúc này, việc dùng 50 năm chỉ để đi đường thì khác nào lại thêm mấy lần tây hành nữa, và thực là lãng phí thời gian không thể chấp nhận được, nhất là trong lúc này. Lá Trần nhìn bọn người này giờ cười khẩy một cái, như là một tên nhà giàu trên phố đang cười mấy tên nhà quê, ngu ngơ từ quê lên tỉnh không biết gì, hắn nói, đây là tốc độ của các ngươi, còn ta chỉ mất hơn một tháng. Cả đám một lần nữa há hốc miệng như có thể nhắc vừa cả một quả sầu riêng. Lão Trần này không phải, không biết có phải là một quả siêu cấp phích lịch, bố đại ý hay không, mà liên tiếp nổ ra những pha âm mầm như vậy. Đầu tiên là trí tôn kỳ siêu cấp nghịch thiên, tiếp theo là thế lực luyện ra cả cam kỳ, bây giờ lại đi tới 500 tinh số trong vòng một tháng. Nhìn cái bộ dáng này của bọn người tôn ngộ không thì Lão Trần cũng đoán được là bọn họ đang nghĩ gì, nghi hoặc gì trong đầu. Hắn thở dài một tiếng ra vẻ không để bụng mà nói, ta cần một ngày để chuẩn bị, các người thu xếp đi, chừng giờ ngọ ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Sau một hồi bàn bạc thương lượng thêm thì đám người cũng đồng ý đi tới chỗ thiên kỳ các của lão Trần để thử nghiệm việc luyện chế trí tôn kỳ. Các bước về sau đó tạm thời bọn họ chưa thể tính trước được, cho nên cũng chỉ bàn những sự tình linh tinh, chứ không quá đi sâu vào tiểu tiết. Theo như Lão Trần góp ý, thì chuyện tới Thiên Diêu Cốc để luyện chế hoàn toàn có thể bỏ đi, vì ở chỗ hắn có một nơi gọi là Nham Vương trì ở đó có dòng Nham Thạch nóng chảy phun trào. Nếu luyện thể ở đó thì là tốt nhất bởi vì hỗn độn chân thể là luyện được từ trong ra ngoài, chứ không như những thần thông hay là pháp môn luyện thể thông thường là luyện từ ngoài vào trong. Việc tôi luyện nhục thân và cốt tủy dưới dòng Nham Tương này sẽ rất phù hợp với hỗn độn chân thể. Điều đó nó mới mang lại hiệu quả cao nhất được. Cả đám chẳng biết làm thế nào, cũng ủ ủ cặc cặc gật đầu rồi đi chuẩn bị. Bởi lẽ rõ ràng là phải đi, phải truy cầu, phải tu luyện, phải phấn đấu không ngừng không nghỉ. Nhưng hiện giờ, mọi thứ Lão Trần đưa tới còn quá mông lung với họ, có nhiều thứ còn không rõ ràng. Hơn nữa những thông tin kia, những truyền thừa kia, xác thực tới đâu, chỉ có tôn ngộ không, và Lão Trần là người hiểu rõ nhất. Không phải là bọn họ không tin tưởng Tôn Ngộ Không, mà bởi vì họ không phải là người được tiếp xúc trực tiếp, nên có vẻ cũng chỉ nhắm mắt đưa chân, đi theo sự tin tưởng mà họ dành cho Tôn Ngộ Không. Tối hôm ấy Lão Trần gọi Tôn Ngộ Không và cả Vô Chi Kỳ tới hỗ trợ một tay. Thực sự là có nhờ cả Nguyệt Hoàng Tuyền, nhưng hắn còn bận thu xếp cho thế lực của mình cho nên cáo lỗi không tới. Ba người, Lão Trần, Ngộ Không, Vô Chi Kỳ gặp nhau. Sau đó Lão Trần dẫn hai người kia tới một cái sân rộng ở trong thành. Lão ngắm nghía một lát rồi gật gù, sau đó lấy ra một cái túi chữ vật. Hắn lần lượt ném ra rất nhiều công cụ, vật liệu, rồi cả thiên tài địa bảo, chân kim bảo thạch loại nào cũng có. Cuối cùng là một cái trận bàn, một cái trận đồ, lần lượt ra cho Tôn Ngộ Không, và Vô Chi Kỳ rồi nói. Đây là trận bàn và trận đồ, của thời không na di trận, các người theo đó mà bày trận. Còn ta, luyện mắt trận, chừng năm canh giờ thì sẽ hoàn thành. Tôn Ngộ Không hơi thắc mắc hỏi, vậy chẳng phải là truyền tống trận hay sao? Lão Trần không có làm ra biểu tình gì mà chậm rãi giải thích. Truyền tống trận là người mở ra bích chướng không gian, đi tới một vùng không gian khác, có bản nguyên pháp tắc vô cùng yếu ớt, từ đó mà tốc độ của người được tăng lên vô cùng nhiều. Nhưng mà tinh cầu này, bích chướng không gian của nó vô cùng mạnh, tôi nên không thể phá vỡ để nhảy vào thông đạo không gian được. Nhưng na di trận này lại khác Ngay khi ngươi khởi động trận pháp Thì toàn bộ bản thể cũng như linh hồn của ngươi Vì phá vỡ ra thành từng tế bào Sau đó được sao chép lại Rồi ở điểm đến nó sẽ được tái tạo Y như cũ bằng các phân tử Các tế bào có tính chất y hệt Được lấy ngay tại chỗ Thời gian một tháng không phải là thời gian di chuyển Mà chính là thời gian để sao chép Và phục hồi lại bản thân Linh hồn của ngươi ở một nơi khác Bây giờ chúng ta xây dựng điểm đi ở đây điểm đến thì ta đã đặt sẵn tại thiên kỳ các của ta, các người cứ yên tâm tin tưởng ta. Tôn ngộ không thắc mắc là sao lão trần có được thứ này, thì hắn chỉ nói là do truyền thừa của gia tộc, gia tộc hắn cũng đã từng đứng đầu một phương vũ trụ, đã có thể quản lý được hết thế lực dưới trướng và quán xuyến toàn bộ vũ trụ, thì họ đã phát minh ra phương thức di chuyển này. tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng đi từ đầu này tới đầu kia vũ trụ mà chỉ mất có một tháng thời gian, thì như vậy cũng là xứng đáng rồi. Hai người Tôn Ngộ Không và Vô Chi Kỳ nghe qua có vẻ hiểu, mà lại như không. Nhưng rõ ràng Lão Trần cam kết an toàn cho nên bọn hắn cũng tin tưởng. Rồi lập tức ba người bắt tay và làm việc. Tôn Ngộ Không và Vô Chi Kỳ thì loay hoay bảy trận theo sơ đồ, vừa thôi diễn vừa so sánh đối chiếu xem đã chính xác hay chưa. Vì theo như Lão Trần dặn đi dặn lại là quá trình này phải làm hết sức tinh chuẩn. Nếu không thì có thể dẫn đến việc bị tách ra, xong không thể khôi phục lại được hoặc là ở điểm đến khi tái tạo lại cấu trúc của bản thân thì có thể gắn tay lên đầu chân mọc ở trên lưng là cũng là điều có thể còn lão trần thì luôn ngồi tại vị trí trung tâm đặt trận nhãn hắn lấy ra một cây tiểu kỳ màu xám bạc không rõ phẩm cấp thì thấy là cây tiểu kỳ này cũng không giống thương khung kỳ bình thường vì nó là hình vuông chứ không phải hình tam giác cây tiểu kỳ này phiêu phù trước mặt lão trần để hắn liên tục đánh ra những thủ pháp tinh diệu mỗi thủ pháp đánh vào lại làm cho cây tiểu kỳ khẽ rung lên, lâu lâu thì lại niệm một tràng chú ngữ, gần sắc quang mang cũng theo đó ngày càng thịnh hơn. Từng năm canh giờ sau thì theo đúng tính toán của hai người tôn ngộ không. Bọn họ đã bày trận hoàn tất, sau khi mấy lần kiểm tra lại kỹ lưỡng, trận bàn cũng đã sáng lên, thể hiện rằng trận pháp đã thành, đã sẵn sàng để khởi động. Cùng lúc đó thì Lão Trần cũng đánh ra một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, chấn cho cây tiểu kỳ bây giờ đã lớn cỡ thần thương ti thổ kỳ, phải rung lên bẩn bật, ngân quang đại thịnh, bắn ra một luồng sóng năng lượng vàng bạc. Thời không na di trận này, nhận được năng lượng từ cây thương khung kỳ kia quán trú vào, lập tức sáng rực lên. Nó bắt đầu lùng bùng có sóng xung kích đánh vào không gian ở chung quanh. Lão Trần lấy, lấy tay lau qua chán, xoa xa cái đầu chọc, rồi thở phào một tiếng mà nói. Màu đi gọi những người khác đi, một khắp nữa sẽ xuất phát. Tôn Ngộ Không và Vô Chi Kỳ lập tức gật đầu, sau đó phóng đi tìm những người khác. Láo Trần thì ngồi phịch xuống dựa lưng vào một cây cột đá lớn, rồi lấy cái bình rượu ra, uống một hớp lớn. Hắn thở dài, cất lên mấy tiếng ai thắng. ê bất hối, hồng mai à, biết bao giờ ca mới lại được uống rượu cùng với các ngươi. Láo Trần nhắm hở đôi mắt, nhìn như là đang dưỡng thần, nhưng trong thức hải quán lại đang không ngừng diễn hóa ra những mảnh ký ức năm xưa. Ký ức của thời thanh xuân của hắn là bên huynh đệ, bên người thân, bên Kim Bất Hối và Trần Hồng Mai, và người bọn họ đã từng ngao du khắp nơi, cùng nhau tu luyện, rồi cùng nhau nhận chuyển thừa, lại cùng nhau luyện thương khung kỳ. Năm đó thì hắn cũng là một nam tử tấn lãng, tinh tài tuyệt diễm, cũng là kẻ được kế thừa để làm chủ cả một phương vũ trụ, tiền đô là bất khả hạn lượng, không gì so sánh được. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn bơ vơ chỉ còn một mình, mấy chục vạn năm đi qua, hắn đã mất đi tất cả, không còn lại gì cho mình, chỉ còn lại một cái nhục thân tàn tạ, một nỗi lòng chất chứa sâu thẳm toàn những nỗi đau. Sự cô đơn vô bờ, những thứ này đã làm choán thay đổi cả tính nết, thay đổi cả con người, trở thành một láo trần của bây giờ. Nếu như mí mắt của hắn mở ra thì ai cũng có thể nhìn được thấy là hai tròng mắt hắn đang đỏ hoa lên cùng với những hơi thở như đang thổn thức vậy. Bất ngờ có tiếng gọi vọng tới làm cho Lão Trần phải cắt đứt những dòng suy nghĩ kia, lập tức quay về thực tại. đám người Tôn Ngộ Không cũng đã tới đầy đủ, thêm vào đó còn có chục tên đệ tử của Nguyệt Hoàng Tuyền cũng lục đục theo tới. Tôn Ngộ Không bước ra nói, Lão Trần, bọn ta đã chuẩn bị xong, có thể đi được rồi chứ? Lão Trần gật cù đảo có một vòng đám người, thấy cả nhóm đứng sau lưng Nguyệt Hoàng Tuyền, đang định cất tiếng thì Nguyệt Hoàng Tuyền đã chấp tay. Lão Trần à? Ta có một số đệ tử, tuy là tu vi thấp, nhưng cũng xem là có chút thiên phú. Chúng đều có hỏa diễm, có tên lại còn có hai loại hỏa diễm. Ta muốn tiến cử chúng cùng ta tới chỗ ngài. Hy vọng là có một tương lai mới cho chúng, mong ngài thành toàn cho. Lão Trần cũng không tỏ ra kỳ dị, chỉ là nhìn qua đám người kia một lát. Tuy ánh mắt có hơi dừng lại trên người của một nam tử trẻ tuổi, da trắng môi hồng, có phần giống nữ, nhưng rồi cũng gật gù cái đầu mà nói. Được rồi, được rồi. Cũng đã tới giờ, các người mau chia nhau, đứng tại các trận điểm, thả lỏng tinh thần ra. Đầu tiên các người sẽ thấy hơi khó chịu, hơi buồn nôn một chút. Tiếp đến là ý thức lâm vào đen tối mơ hồ, nhưng tuyệt đối phải vững tâm, không được kháng cự. Tuy mất một tháng, nhưng các người chỉ cảm thấy đâu đó cỡ một canh giờ, cứ tin tưởng ta là được. đám người vâng một tiếng rồi lập tức tìm chỗ đứng theo đúng hướng dẫn của Lão Trần. Trùng hợp là trên trận pháp này có đúng 18 vị trí Nazi, vừa đủ cho 18 người còn lão trần tay cầm thương khung kỷ ngân sắc lại đứng ngay chính giữa đại trận, Tại ở vị trí của trận nhãn, lão một tay phất cờ một tay đánh ra thủ pháp, lập tức cả các trận đồ sáng rực lên, tình quang đại thịnh, làm đại địa hơi rung chuyển, cùng với đó là khí thế bảng bạc từ vị trí của lão trần bắn ra theo từng cái phất cờ, từng cái thủ pháp, cuối cùng lão hét lớn, nhất khởi nhất sinh vạn linh biến, hợp hợp trung dung vạn vật hồi, thời không na di trận khởi cho ta. Đại địa rung động dữ dội hơn, tình quang lé lên, làm chói mắt của đám người khiến họ phải nhắm nghiền hai mắt lại. Cả đám cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân đau buốt tới từng vị trí của vi hạt. Cái cảm giác buồn bực khó chịu, đầu óc quay cuồng này bắt đầu xâm lấn khiến cho ai cũng phải cắn chặt hàm răng, cố gắng mà chịu đựng, không để cho thân thể và ý thức kháng cự lại. Thế nhưng cũng rất nhanh sau đó, toàn bộ ý thức có mọi người lâm vào hư vô mở mịt, cảnh tượng chung quanh cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cây thương không kỳ trong tay của lão Trần hóa thành một tia sáng bạc bay bút lên hư không rồi tiêu thất. Cùng với đó là những vị trí kia cũng có những tia sáng bạc lao vút lên không trung, ngân quang tán đi, hiện ra một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Ở nguyên vị trí vừa rồi vẫn là đám người tôn ngộ không, Nguyệt Hoàng tuyền lão Trần và những đệ tử của Nguyệt Hoàng Tuyển, nhưng bây giờ nhìn họ lại hư hao nhợt nhạt, không có một chút khí tức nào. Họ đứng im như phỗng, rồi bỗng có cơn gió mạnh thổi qua, bất ngờ tất cả những thân ảnh này lập tức nương theo chiều gió mà tan ra thành cát bụi. Ở một nơi khác trên tinh cầu rất xa, trên đỉnh một ngọn sơn phong cao vút qua tầng mây, ở trong một đại điện vô cùng trắng lệ rộng rớn, ở giữa đại điện có bốn cái cột đá được chạm khắc khá tinh xảo không gian bên trong là chi chít những cổ văn đồ án cùng 36 cái bể đá được sắp xếp theo một trận đồ khó có thể lý giải. Tất cả sự sắp xếp này khiến cho ai cũng có thể nhận ra đây là một cái trận pháp. lúc này trận pháp bất ngờ sáng rực lên làm đại điện rung chuyển. sau đó là mười tám cái trụ đá cùng với trận nhãn tương tự với vị trí của mười tám người bọn tôn ngộ không đều sáng lên. kim quang đại phóng lên tận trời, cơ hồ là muốn chọc thủng cả nóc đại điện. đột nhiên đại môn mở tung, có một đám hơn mười người mặc đạo bào màu trắng theo hoa văn tình mỹ. Tuy là có già có trẻ, có nam có nữ, nhưng họ đều toát ra khí thế vương giả, uy thế phóng thích ra giống như bậc quân chủ, lại như là tiên nhân, cao cao tại thượng trên chín tầng trời. Lại ở chỗ là cả đám đều đeo bên hông một cây búa, như cây búa của thợ rèn, nhưng nó có màu tử kim, kích thước của mỗi búa mỗi người khác nhau, nhưng đều được chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Mỗi cây búa đều toát ra khí thế mạnh mẽ như thần binh lợi khí, giống như pháp bảo có khả năng xoay chuyển càn khôn. Đám người này chạy tới hai mắt liền ánh lên tinh quang, khi nhìn thấy trận pháp đang vận động, có một tên trung niên nam tử mặt vuông chữ điền, lông mày rậm, quay hàm vuông vức, khiến cho cả người toát ra vẻ uy dũng chính trực. Hắn quay sang Khẩn Trương, nói với lão giả bên cạnh: "Đại trưởng lão, mau triệu tập cao tầng và đệ tử sẵn sàng triều bái, sự tôn trở về rồi." Lão giả được gọi là đại trưởng lão kia gật đầu rồi hư không tiêu thất. Ngay sau đó có một giọng nói vang lên, bao trùm cả chín ngọn sơn phong, rồi phóng thích ra khắp thiên địa. "Các chủ đã trở về." Trong số đám người vừa rồi có một nữ tử chừng ngoài 20 tuổi, thân hình cao gầy, đôi tay ngọc tuy quấn băng trắng, nhưng vẫn không che đi được sự tinh tế nõn nà, thướt tha yểu điệu. Nàng ta bước lên mấy bước, nói thầm vào tai trung niên kia. "Đại sư huynh, con nên để sư tôn biết không?" Nam tử trung niên kia trầm tư mất mấy nhịp hô hấp rồi mới nói, Tạm thời đừng nói, để cho ta lựa thời điểm cái đã. Mội biết tính phí của sư tôn mà. Nếu để lão nhân ra, ngài ấy biết, chắc chắn là sẽ có chuyện lớn đó. Nơi nhân kia chỉ ừ một tiếng rồi lui lại, cũng không nói gì thêm. Trừng hơn một canh giờ sau tất cả cao tầng của thiên kỳ các đã tập hợp đông đủ bên trong đại điện. Cách di trận quãng trưởng 10 thước, tất cả xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề là 20 hàng, mỗi hàng có tới cả trăm người. Bên ngoài thèm và quảng trường trước mặt có tới mấy chục vạn đệ tử đang đứng trang nghiêm, trang phục của bọn họ cũng rất chỉnh tè sạch sẽ. Trừng một tháng sau, nà gì trận rung lên nhẹ nhẹ, kim quang đại thịnh liên tục nổ bắn ra những ánh sáng chói lòa, cùng với đó là uy áp bảng bạc, kiến tóc và tà áo của đám người bên trong bị thổi tung lên. Không mất nhiều thời gian như lúc tuyển tống, mà ngay lập tức khi kim quang nổ bắn ra thì lập tức tiêu tán, đám người lão trần ngộ không hiện ra bên trên bệ đá. Thế được thân ảnh của Lão Trần, đám người cao tầng, dẫn đầu là nam tử trung niên và vị Lão giả được gọi là đại trưởng Lão kia lập tức quỷ dạp xuống. Nối tiếp là đám người phía sau như một làn sóng quỷ xuống, gặp người thật sâu, đồng thanh hô lớn. Cùng ngành thánh giả hồi cung, cung ngành công chủ trở về. Các chủ, địa cửu thiên trường, thiên kỷ các, trưởng vinh vĩnh thế. Ok, như vậy là cái thế lực của Lão Trần cũng không hề tệ một chút nào phải không các bạn? Có thể thấy là Chưa nói đến cái vấn đề thực lực như thế nào nhưng mà gây dựng được thế lực của tới mấy vạn đệ tử thì cũng là ghê gớm lắm rồi. Cho nên là chúng ta có nhiều thứ để có thể mong đợi ở phần sau. Mà các bạn có thấy không? Cái cách mà hành văn của Huyền Lâm nó rất là thú vị ở chỗ là cái từng câu chữ của nó ấy. Mặc dù là có những đoạn nó viết nó không cần với câu chữ tiếng Hán nhưng mà cái cách hành văn của nó cực kỳ ngợt ngợt mà luôn. À, này mà đi nó viết văn thì thôi chứ. À nó đi chắc chắn là lần là, là cái hồi mà nó còn ở cái thời mà trẻ trâu mà thời chưa có vợ ấy nó đi tán gái thì chắc chỉ cần hai ly rượu thì con nào gặp nó thì cũng dụng chứng hết mẹ hành văn mượt vắt luôn mình mặc dù là cái này mình không hề đọc trước hay là cái gì cả nhưng mà mình đọc mình cũng cảm thấy nó rất là có một cái gì đó nó nó nó, nó cuốn hút không phải là vì câu chuyện mà vì cái cách hành văn của nó ấy mà nó chỉ viết một lần là ra không cần phải soạn thảo không cần bản nháp gở viết một lần là xong còn những cái từ nào nó sai lỗi chính tả nó bỏ qua luôn đấy Nhưng cái lỗi chính tả là tôi sẽ, sẽ là người sửa. Nhưng tôi từ vừa đọc tôi vừa bẻ lưỡi, méo hết cả mồm. <cười> Nhưng mà công nhận nó hành văn hay thật ta. thằng này đúng có năng khiếu đấy, có khi là sau này không thích làm giám đốc nữa thì có thể đi làm thầy giáo dạy văn được. Anh em công nhận không? Rồi bây giờ áp nhá. Chúc mọi người vui vẻ.